Hồi thứ 22 Tấn Anh thêm lời gây hoạn Yên Vương giận quyết giấy binh đây nói về Tấn Anh khi về tới nước Yên Còn đứng đợi lệnh trước ngọ môn Có quan huỳnh môn vào tâu cho vua Yên Vương hay Yên Vương liền truyền chỉ cho đời Tấn Anh vào Quỳ lại trước kim loan điện Vua Yên mới hỏi rằng Vậy chớ khanh đem cây ngẫu tư cầm qua bên nước tề Mà có ai khảy được đờ ấy chăng tấn anh nghe vua hỏi liền thở ra một tiếng dài rồi tâu rằng từ khi ngu thần phụng chỉ đem cầm qua xứ tề không dè bên tề có một nàng tên là chúng vô diệm là chánh cung chấp chưởng của tề vương người ấy mặc như quỷ mà phép tắt thì như thần nó lại khảy đựng cái ngẫu tư cầm tiếng nghe xa hơn ba trăm dặm mà luôn vậy đến bảy ngày đêm quan dân trong mười một nước thảy điều còn tới coi đông như là hội rồi việc đàn nó lại khiến quan bắt tôi phải đem ra pháp trường mà hạ sát lúc ấy cũng may nhờ có quân sư yến anh người đã bảo tấu nên nó mới tạm tha chém rồi nó lại cho đòi tôi khắc bốn câu thơ nơi mặt khi dễ chúa thượng đến đều sự thích đã còn rành rành xin chúa công hãy thẩm xét yên vương nghe nói coi bốn câu thơ trên mặt liền dây Lại mà nói rằng thành hãy đứng dậy Lại gần đây trẫm xem cho rõ Khi Yên Vương xem rồi Thì trợn mắt há miệng Chẳng nói ra lời Tấn Anh lại tâu thêm nữa rằng Phải mà viết hàng biểu Mà dân châu báo qua Cống hiến cho nước tề Bằng không y như điều ấy Thì nó sẽ dễ cháy động đao binh Kéo qua đây Đạp thành trì nước ta thành đất bằng Còn tạm cung lục viện Với văn võ bá quan Nó sẽ bắt hết không tha một người nhỏ Lời thiệt tôi đã bày xong Chẳng dám sai ngoa Thiều giận Xin chúa công hãy định đoạt Yên vua nghe tâu Thì lại giận Liền phán hỏi các bá quan rằng Bây giờ có ai dám ra lãnh án nguyên nhung Đem binh qua phạt tề hay chăng Bá quan nghe hỏi mà chẳng có dám ai Ra chịu vua yên vương thấy vậy ngẫm nghĩ hồi lâu rồi truyền lệnh cho nội thị đem văn phòng tứ bủ ra liền viết một bản chiêu hiền như thế này vì nước cầu tướng giỏi đã mạnh lại mưu mô hay lui binh tài đặng đời đời sánh với vua trai bảy tuổi ơn cho gái tám tuổi ơn cho lời bản này chẳng dối ai có chí tranh đua vua yên vương viết xong bản văn rồi truyền lệnh cho quân đem ra trước cửa ngọ môn kế đó bãi chầu bá bã quan lui về dinh ấy đây nói về nước yên có một vị phò mã tên là tôn tháo còn cháu của tôn võ tử vẫn là một vị tả cu long ở thượng giới giáng phàm khi người mới đặng được mười lăm thì sức mạnh đã hơn ngũ tân thương pháp thì bì dương hổ lại là anh em chú bác với vương thiền lão tổ ngày ấy nhân khi đi hội yến về Đi ngang qua ngô môn, xem thấy bản văn bỏ đi quan giữ bản thấy lập đập chạy vào, tâu cho yên vương hay Vua yên vương nghe tâu cả mừng, bèm cho đòi phò mã vào trước kim giai, Phò mã vào quỳ lại tung hô, vua yên vương cho ngồi Rồi nói với phò mã rằng Trọng cũng tưởng bên nước tề đã hết người Nên mới sai tân anh đem cái cây ngẫu tư kim Để qua thử với chúng nó Không về sự chơi lại quá ra thiệt, Là vì tề tuyên vương có chiêu dương chánh cung là chung vô diệm. Người này, tướng mạo tuy đen xấu, Mà pháp thuật thiệt tinh thông, Đã khảy đặng kim tiên gia, Lại thích thơ vào mặt của xứ thần, Hạ nhục quả nhân, Thật quán cù này xấu tợ biển, Quảng quả ấy chày tài non, Nay đã hết kế mưu thần, Nên khó ra tài, tướng lược, Vậy Trọng mới đăng cái bản chiêu hiền Nếu như không kẻ ra tay Thì trẫm đành phải viết biểu mà đầu hàng Đặng cho khỏi muôn dân đồ tháng Tồn Tháo khi nghe vua nói các điều Thì ta nhà thiết sĩ Căm dẫn Tài Vương liền quỳ xuống mà tao rằng Xin Chúa Thượng chớ có giả đo lường Để mặt ngu thần ra lãnh ấn Nguyên Nhung Đi rửa hần cho Chúa Thượng Và coi thử coi Còn chung vô diệm sủ phụ tài cán dường bao Mà nói dám khinh dễ nước ta như thế này Vua Yên Vương lại nói Phò Mã tuy có lòng với trẩm Nhưng chinh chiến không từng quen vả lại còn chung vô diệm Tài hay hoáng võ vô phong Thuật biến sai thần khiến quỷ Cung tên nhàn thục thương Mã tinh thông E sợ Phò Mã chẳng hay Là tay địch thủ với nó chăng Như chẳng may có điều nào trẫm lại lo rầu lắm nữa vậy thôi để trẫm lựa một người có tài bộ mà sai đi còn phò mã ở nhà dưỡng an quý thể tôn tháo nghe vua nói mấy điều thì tức giận cành hông bèn tâu rằng làm trai chẳng trả ơn vua không đền được nợ nước thì ra chi nữa nếu chúa trên không ưng cho ta ra đề binh thì tôi còn sống làm chi nữa nói rồi Liền với tay ra sao rút một cây gươm long tuyền Đeo nơi mình để tự vận Vua yên vương xem thấy cả kinh Lập đập bước xuống kim loan điện Cầm tay phò mã rồi lại nói rằng Thôi thôi nếu như phò mã đã quyết chí hưng binh Vậy thì để đợi trắm ngày mai Hội bá quan rồi sẽ liệu định Vua nói xong tôn tháo thấy an dạ Liền lại tạ lui ra về dinh để tỏ tình cùng vợ con